gõ cửa trái tim van em được vào dù tình xót đâu chung thân huyệt đạo ngủ vui với chim bao nỗi niềm mặt xanh sao nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa gõ cửa trái tim Sao em hững hờ Ngọ hồn tái tê Năm canh thật thờ Nhật lòng mắng răng tơ Đệ một mối bơ vơ Khi không em nhốt Anh trong đợi. Anh tiếng kêu nghe mẹ ba, để anh gõ cửa miên mang mà em không chút hỏi hận. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nghìn chân. Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng đạn lở phim say cùng tình này cùng mong đông tìm em ai khóa để anh gõ cửa trái tim sao em hững hờ hồn tái tê nắm canh thận thờ nhiệt lòng mắc răng tơ để một môi vơ vơ khi không em nhốt anh chân Tiếng kêu nghe vẻ em để anh gõ cửa miên man mà em không chút hối hận. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nghìn chung Đèn mờ hắt hiu cô đơn. Đạn lỡ phím sai cung tình này cùng mong lông Tìm em ai quá, để anh lạnh lùng Tìm em ai quá, để anh lạnh Tìm em ai khóa